các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Không chú ý tới. Vào một buổi tối, cô bị tiếng tranh chấp trong phòng đọc sách đánh thức, chớp chớp hai mắt đã dâng lên vì khóc nhiều, còn tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ. Tiếng tranh chấp liên tục không ngừng, lần Tân Mạn mơ màng rời giường, mở cửa phòng ra. còn đã quản lý nó quá chặt rồi, Miêm Miêm cũng đã 21 tuổi, nó có suy nghĩ của riêng mình. Ba cô đang nói, để nó tự quyết định rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Cái đầu kia của nó có thể nghĩ ra được cái gì? để nó quyết định nhất định cũng chỉ muốn mỗi ngày ăn mà xinh đẹp cùng bạn bè đi chơi tính tình nóng này cô lã nhau hào hiển nhiên là di truyền từ mẹ anh không bằng lòng phản bác mèo mèo từ nhỏ đã không thông minh đó là sự thật nhưng ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp được nói ra cũng quá mất mặt đi lòng bàn chân của cô cũng dần lạnh lên tuy rằng biết thành tích của mình vẫn luôn không được như ý ở bên cạnh anh trai hào quang vạn trường thì vô cùng ảm đạm nhưng nghe anh cô thẳng thắn nói cô ngốc như thế vẫn như bị hung hăng đâm một nhát ông lã thở dài nhau hạo em còn có lẽ không thích học học có gì khó chẳng qua chỉ là tốn thời gian cùng công sức mà thôi người ta ba chuyên mực mở miệng dù sao một là chuẩn bị thi chuyển trường hai là dứt khoát đưa ra nước ngoài du học trường học đài loan học không được thì ra nước ngoài ắt sẽ mua được học vị để nó một mình xuất ngoại sao không thế bà lát nói như đinh đóng cột nó phản ứng chậm lại bé lén rời khỏi nhà sẽ lạc đường như vậy các mà không có cách nào sống một mình được vậy cũng đúng ông lã ban đầu một mình ý kiến chống lại mọi người cũng đồng ý. Hồi nghị ra đình tiếp được tiến hành, mà lã thân mạn thật sự nghe không nổi nữa. ở trong miệng cha mẹ anh hai, cô ngốc đến gần giống như một kẻ kém trí, ngay cả đại học bình thường cũng học không được, rất ngoài cũng sẽ lập tức chết ở tha hương, lại ở trong nhà lại càng thêm mất mặt đến cực điểm. thật sự là một người phiền phức chết đi được. nhưng mà ít nhất trong mắt một người nào đó, cô hẳn là không phải kém như vậy chứ? trong đôi mắt mỉm cười của anh, cô xác định chính mình là xinh đẹp đáng yêu cái ôm của anh rõ ràng là chặt như vậy nụ cười của anh rõ ràng là sổ mệnh như vậy nhất định anh sẽ không tuyệt tình như thế nghĩ đến đây Lại khát vọng muốn gặp anh lại giống như một ngọn lửa đốt cháy ở ngực lúc yêu đương một người say đắm cái loại dục vọng điên cuồng này là không cách nào ngăn chặn quả thực làm cho người ta như mù như điếc cô lập tức không tiếng động quay lại phòng nhanh chóng thay trang phục ra ngoài gọn nhẹ nhất sau đó ở tình trạng phòng nấu sách đang phát ra tiếng tranh chấp thảo luận lén lút trốn ra ngoài Dọc theo đường đi, tim cũng đập thật nhanh thật nhanh Bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện Cô biết, hôm nay anh trực Và bệnh viện Cô đi thẳng đến phòng trưởng ban Lòng chân đầy ý nghĩ muốn gặp anh Muốn gặp anh, muốn gặp anh Anh quả nhiên ở đây, ngồi ngay ngắn Chưa máy tính, có vẻ như đang đánh báo cáo Là thân mạng cũng không quan tâm Có người thấy hay không, trực tiếp liền chạy ao vào Mèo mèo, sao em lại tới đây trước Bình Quân vô cùng ghê ngạc Lại theo phản xạ nhìn phía sau cô Em Không muốn chia tay với anh Cô thốt thôn lên, khóc mắt của mắt đầu nóng lên lấy vài đè ép hết mức mới không để Nước mắt lăn xuống Vừa nghe cô nói như vậy, vẻ mặt kinh ngạc của chú Bình Quân Từ từ giảm xuống, thay vào đó Lại là bộ dạng lên nhạt thật xa cách kia Anh hơi cúi mắt Làng tránh cái nhìn chăm chú của cô Đừng nó loạn, meo meo Chế như vậy em còn chưa về nhà Người nhà sẽ lo lắng Anh cố ý không đề cập tới lãn chủ nhiệm Cầm lấy ống nghe của điện thoại Anh dỗ em gọi điện thoại kêu xe, nhanh trở về đi. Em không muốn Cô kinh khuyết nói Đột nhiên một ý niệm nghiên cuồng hiện lên trong đầu Còn chưa kịp ngẫm nghĩ Liền lập tức nói ra miệng Chỉ bằng, chỉ bằng chúng ta kết hôn được không Chiêu bình quân lại chấn kinh lần nữa Ngón tay ấn số di động cũng đứng ở trên bàn phím Mắt vỡ dây đẹp trước vài cái Căn bản không kịp phản ứng Em muốn kết hôn hiện tại Ừ kết hôn với em được không Giọng cô mềm mại như đang nhờ vào Vứt bỏ tất cả Đem các loại việc nhỏ nhặt như tự tôn Kiêu ngào toàn bộ ném ra sau đầu Ngần khuôn mặt nhỏ nhắn Toàn tâm toàn ý giống như cầu nguyện nói Em sẽ chăm sóc anh Em sẽ là một người vợ thật ngoan, thật tốt Công việc của bác sĩ em rất rõ ràng Em cũng biết cá tính của anh Sẽ không can thiệp vào tự do của anh Cô gái xinh đẹp thuần khiết Toàn tâm toàn ý cầu hôn anh như vậy Đây là chúc bình quân lưu luyến bụi hoa Trong từng ấy năm tới nay Đều chưa từng gặp qua Cũng là vì hạnh đặc biệt Mà một người đàn ông chỉ có thể gặp mà không thể cầu Nhưng anh vẫn là phải tàn nhẫn mà quyết tâm, lắc đầu Em còn nhỏ, chưa gặp nhiều người mới có thể như vậy Dòng đường trước bình quân có chút thuê lương Chúng ta quen biết không sâu ở chung cũng không nhiều Em chỉ là nhất thời u mê mà thôi Em không có Cô vẫn kiên trì, thậm chí tiến lên một bước Nằm lấy tay anh, tìm mịt nhìn vào đáy mắt anh Anh có thích em đúng không, rõ ràng là anh thích em Phải, anh thích em, nhưng chưa thích đến mức muốn kết hôn với em. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó nhẹ nhàng bỏ ra. Tiếng nói dịu dàng như vậy, thì nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.